các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không sai, là anh đã hét với cô. Anh đã nói rồi, anh không ăn. Chỉ có một câu nói ngu xuẩn như vậy đã triệt đề phá hủy hoàn toàn sự hòa thuận thân mật hiếm có giữa hai người. Anh hầu như còn nhớ rõ, đối phương đôi mắt xinh đẹp kia kinh ngạc nhìn anh mãi, trên mặt hiện lên vẻ tổn thương, rồi sau đó cất giọng nói rất là hối hận, vô cùng yếu ớt. Thật là xin lỗi, em biết rồi. Tiếp theo đó hai người không nói gì đi một mạch về công ty. Ngày tê tiếp, cô bề ngoài vẫn giống như là trước Rất là phong độ giúp anh làm việc Giúp anh chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa Khi nói chuyện với anh Thì vẫn mang theo nụ cười ấm áp rạng rỡ Nhưng mà trừ những thứ đó ra Thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi Cô sẽ không nhân lúc anh bận đến sức đầu mè trắng, Chạy tới tìm anh để tán ngẫu cô Cũng sẽ không dùng mấy câu mơ ám Chẳng ra làm sao để chọc giận anh Ở nhà Lại càng không mặc mấy thứ quần áo Khiến ai đó sôi máu Sự sốc niệm chương điều cổ luật pháp hình sự, cô trở nên vô cùng xa lạ, rất là nhu thuận làm cho anh cảm thấy quá mức bất an. "Tiểu Lật Sơ." Giọng nói trong veo vẫn thường quấy nhiễu anh, lúc này vừa lẽ phép lại vừa cẩn thận vang lên bên tai. Tiểu Hoàng ẩn ngoài miệng thì hờ hững, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không sao bình tĩnh được. Có trời mới biết, anh đang nghĩ đến mấy cảnh vạn phần xúc động ở trong bộ phim truyền hình, giống như nhập thân vào vai nhân nam vật chính dùng sức mà nắm lấy bà vai cô mà la to. Cô gái đáng ghét này, không được đối với tôi như vậy. Em mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được, hận tôi cũng không sao, nhưng mà không được không thèm để ý tới tôi. Nhưng mà anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh lúc này vẫn tiếp tục làm một tiêu hằng ẩn lạnh lùng mà thao nhã. Cho em xuống ngã rẽ phía trước, cảm ơn. Một câu nói khéo léo hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn, ôn hòa, hiền lương, công kính, tiết kiệm và kiêm nhường. Lại hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hoa sơ tâm Em không về nhà sao? Tiêu Hoàng ẩn rất kiềm chế thẳng nhân hỏi Hôm nay hiếm khi lái xe đi làm Tính từ dịp tan tầm thì tiện tệ đón cô về nhà Rồi sau đó từ từ nói chuyện Em có hẹn gặp thằng ca ở thành phòng chờ lát nữa anh ấy sẽ từ cô cảnh sát vòng lại đây để đón em Giọng của cô trả lời máy móc Trả lời cũng máy móc mà ngay cả nụ cười cũng theo kiểu công nghiệp Giống như đang nói chuyện với khách hàng của công ty vậy Hai người định đi đâu? Anh gần như vô ý mà không cẩn thận thấy miệng mình có bao nhiêu phần làng nghiên răng nghiến lợi. Ăn cơm, xem phim. Nghe ra thì cũng rất là bình thường, chỉ là ăn cơm xem phim mà thôi. Tiêu Hoàng ẩn nhịn xuống cảm giác không vui đang vô cớ cuộn quẩn dâng lên mà tự trấn an chính mình. Ăn cơm thì có thể làm gì chứ, nhiều nhất đúng chỉ có thể tâm sự về chuyện trong ngày mà thôi, còn xem phim, ở cái chỗ tối om đó, đàn ông biến thái giống như Thiệu Cầm Tú Bình thường chắc chắn cũng không đi quá mức đâu. Ở nơi công cộng, nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ sờ bàn tay nhỏ bé, ôm ôm cái eo thon nhỏ. Cũng coi như là không phải là tội ác gì lớn. Xem xong phim còn có thời gian thì đi shopping ăn kem. Nếu đi dạo phố, thì khó tránh khỏi sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Nếu đi vào chỗ đông người, nhiều nhất cũng có thể cho Thiệu cầm thú, đem cô ôm vào trong lòng. Như vậy cũng không phải là phạm tội gì lớn. Còn nếu đi ăn kem, nếu đi ăn kem thì... Tiểu Hoàng Uẩn à, mày đang làm cái gì vậy chứ? Buồn vô lăng là không còn giúp được gì đâu. Tiểu Lật Sơ à, anh, anh đi quá rồi kìa. Một tràng tiếng nói dịu dàng đáng yêu bỗng nhiên vội vàng vang lên, cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của anh, nhưng anh không nghe thấy. Tiểu Lật Sơ, giọng nói lại tiếp tục hoang mang mà lo lắng. Chỗ này đã qua chỗ em hẹn với Tiểu Đại ca rồi, nếu anh không tiện quay lại, em có thể xuống chỗ này rồi tự mình đi qua đó cũng được. Anh tự nhủ với mình là nhất định không nghe thấy. Tiểu luật sư à? Ở bên này có người bắt đầu nổi cáu. Còn người đèn sâu thẳm rất lạnh. thản nhiên mà lường cô một cái. Lấy di động rất nhanh ấn xuống một dãy số. Tiểu cầm tố. Họa sợ tâm hôm nay không rảnh. Cái giọng nói trầm ấm của anh có mấy phần lạnh lẽo. Phải không đó? Có ấy vì sao lại không rảnh chứ? Đầu điện thoại bên kia truyền đến một tiếng cười. Sớm liệu trước được sự việc sẽ thành. Có một vụ án cẩn cấp cần phải xử lý. Anh hờ hững mở miệng, không mải may để ý đến đôi mắt vượng đang trừng anh. Vụ án cần cấp sao? Là dân sự hay là hình sự chứ? Tiêu cân vũ treo chọc cắt tiếng hỏi. Trước mắt là dân sự, có chỗ cần phải hòa dài, nhưng không loại trừ khả năng sẽ chuyển thành vụ kiện hình sự. Tiêu hàng ẩn dường như có một chút tâm ý, liếc cô gái nhỏ đang trừng mắt ở bên cạnh. Cậu tính đem gói đi làm gì hả? Tiêu cầm tú tự động phát huy sức tưởng tượng vô cùng đặc biệt của mình. Giọng nói pha một chút, hạ liêu mà cắt tiếng hỏi. Cũng không có gì đặc biệt, tạm biệt. Tiêu Hồng Ấn nói ngắn gọn xong, liền cốt điện thoại. Tiêu Hồng Ấn, ảnh rốt cuộc là muốn như thế nào? Hòa gió tầm trở mắt nhìn anh nửa ngại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net